Chuyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 109 Lâm Mạc Khê bị đánh Giang công tử, dịu cô nương, sau này còn gặp lại. Hôm này thật sự làm phiền bất hiểu cô nương, tại hà thiếu cô nương một ân tình, ngày sao sẽ trả. Nhân những y nhìn bất hiểu cười tránh dịu dàng ta sẽ nhớ bát hiểu thu hồi chiếc kiếm chợn dí dởm cười một tiếng bát hiểu tiệt tỵ nàng ngập lại nhịp lên cẩm thật tưởng thân cô gái như bát hiểu hiểu mỉm cười với nàng ai cửa lớn người hầu đã chuẩn bị xong xe ngựa nghe tiếng ngựa hí bát hiểu quay đầu nhìn lại qua đầu lại hướng mọi người nói tạm biệt sau đó sai người lên xe ngựa lóc cốc Các người chậm rãi rời đi, cuối cùng biểu mất ở cuối trường. Dịp lên cẩm tin tưởng, cái nữ như bất hiểu, luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Sau đó, mọi viện khôi phục bình thường. Trắm người nhan nhiễm y, dự định sẽ ở bùa trận mộng khoảng thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, dịp lên cẩm thường đến tìm dịp lên đoạn. Bởi vì đi cùng nhan nhiễm y, dịp liên cẩm giả bộ ngu. Sẽ cảm thấy không rực tự nhiên. Từ lúc biết rõ, người phát hiện mình giả và ngốc, Diệp Linh Cẩm luôn cảm giác mình rất ngu. Bất nữa, đối với nhan nhiệm y, nàng còn chưa nghĩ kỹ, cũng chưa hà quyết tâm. đi tỷ gần đây như thế nào, nhìn ngươi không giống với lúc trước. Diệp Linh Đoàn đang dẫn theo Diệp Linh Cẩm đi vào bùi trạch. Bùi trạch giống như lâm viên, nhưng mọi nơi cảnh trí rất bất đồng. Ngoài tặng đá, ngoài gốc cây tre trúc tỉ mỹ nhưng vô cùng thú vị. Ông giống nhau. Dịp Linh Cẩm mờ mệt nhìn Dịp Linh Đoạn. Thật ra, thi nàng vốn đã không giống như trước rồi, trong lòng dễ dụ. Dịp Linh Đoạn nhìn là một cái, thở dài bỏ qua. Dịp Linh Cẩm nhìn Dịp Linh Đoạn dần dần có bộ dáng ông cụ non, trong lòng ái náy càng ngày càng sâu. Mệt mỏi chưa? những người đến ngồi nghỉ trong đình viện nhỏ trước mặt, còn họ ngồi ở trong đình. Những người ở cạnh nhau thì dịp đến đoạn luôn là người nở nhiều hơn. Dịp đến cẩm luôn là ngơ ngác nghe, nhưng họ cũng cảm thấy thời gian hở sức yên tĩnh rất tốt. Đây không phải nữ nhân chuyên bám theo biểu ca hay sao? Chị thấy một nữ nhân bước chậm rãi trên con đường đá từ từ đi về phía đình, ông làm gì phải có người đến gây sự. Diệp Linh Cẩm không tự chủ những nhíu mày, bởi vì người bị nói đến chính là Diệp Linh Đoàn. Diệp Linh Đoàn không nói gì, cẩn là trùng hợp, nàng kia bước vào đình, ai tìm nữa đi theo phía sau, trên không mà họ cũng thể hiện thái độ quay không đẫm liệt. Diệp Linh Cẩm nhận ra nữ nhân này chính là người nói chuyện với Nhan Nhĩ Y trên cầu và buổi tối ngày hôm đó, sao lại tranh nhìn với nàng lâm mặt kê từ những chuyện đã xảy ra lúc trước, nhưng bên cẩm vẫn không có hào cảm với nữ nhân này là người ai cũng nhìn ra được, lâm mặc Kê có tình ý với nhan nhiễm y. nhân dịp lên cẩm cảm thấy nữ nhân điêu ngoa vô lý, ngực lớn nhưng không có đầu óc như nàng ta, chỉ là con kiến hôi mà thôi, vẫn không để trong lòng. mà là tức giận nhan nhiễm y, nhưng hôm nay mặc dù chỉ là con kiến hồi, dịp lên cẩm cũng cảm thấy chắc không thoải mái nhìn rất không tụng mát. Biểu muội, Diệp Linh Đoạn rất yên lặng nhìn về phía Lâm Mặc Kê lên tiếng chào hỏi. Thì ra Lâm Mặc Kê này là biểu muội của Bùi Lâu Tuấn. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cái thế giới này thật nhỏ. Ừ, Lâm Mặc Kê không thấy Diệp Linh Cẩm ngồi xuống. Làm sao cứ còn bám theo biểu ca? Không có cha mẹ liền ý lại vào biểu ca ta rồi hả? Nói chuyện trên chùa. Dịp lên cẩm nghe rất tức giận, lại thấy Dịp lên đoạn không nói gì, nhưng thân thể có chút run rẩy, dường như đang cận lập những nại. Này. này không giống Dịp lên đoạn, trước kia ở Dịp gia, Dịp lên đoạn là một cái tên lợi hại, khi nào để cho người ta bắt nại như vậy? Cô nương, Dịp lên cẩm ngơ ngát kêu lên. Lâm mặc kệ lúc này mới phát hiện ra còn có người khác đang ngồi trong đình. Người, thế không phải người luôn đi cùng nhan công tử sao? Lâm mặt Khe nhìn nàng, đột nhiên vui mừng nói. Chẳng hẽ nhan công tử đang ở nhà biểu ca. Mộng đôi máng sáng hơn rất nhiều. Ừ, ở đây. Lâm mặt Khe nhìn dịp lên cẩm một lốt ghé ông bỏ nói. Thì ra là một đứa hốc Mùi muội chúng ta đi. Dịp lên cẩm kéo dịp lên đoạn rồi đi. Ai cho người đi? Lâm mặt Khe trừng mặt nói. Hai nhân hoàng sau lưng nàng, đứng chần trước mặt các nàng. Lúc này, Diệp Linh Cẩm vô cùng ghét lâm mặt này. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Linh Đoạn lạnh đồng hỏi. Diệp Linh Cẩm, biết lúc này Diệp Linh Đoạn rất tức giận. Trước kia, nàng đau chịu nổi cũng tức như thế này. Nhìn dáng vẻ ai người, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Linh Cẩm chợt ý thức được. Diệp Linh Đoạn ăn nhở ở đầu, cái dù có bùa lâu túng che chở. Cũng không thể yên tĩnh được. Ta à, không muốn như thế nào. Thôi, có người đáng thương, thương hại, lại không cha con mẹ như người. Đi thôi. Thì chỉ, đi thôi. Dịp đến đoạn kéo dịp đến cẩm, đồng tán có trúng cứt ngát. Lâm Mạc Khe nghe xong trận cờ lạnh. Thì ra là tỷ mụ người. <cười> một là đứng hốc, một là ăn nhở đậu. Cô nương. Dịp lên cẩm, thì dịp dịp lên đoạn, còn đang nghi ngẩn, dậy gọi tay nàng, đi tới trước mặt lâm mặt kê. Cái mặt lâm mặt kê ghé bỏ nhìn nàng. Chát, một cái tán ban dội, đôi lại vết trọ tấy trên mặt lâm mặt kê. Chát, trong lúc mọi người không kịp phản ứng, dịp lên cẩm lại đưa tay tán thêm một cái. Lần này, hai bên cân nhau rồi nhẽ. Dịp lên cẩm nhìn hai vết đỏ tấy trên mặt lâm mặt kê hớn sức hà lòng với kiện tác của mình. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Lâm mặt Khê âm mặn tức giận không thể tin được. Anh nha hoàng kia sao lúc này mới kịp phản ứng, tập tức chạy tới kêu: "Tiểu thư, tiểu thư." Lâm Mặc Khê đẩy hai nha hoàng, tức giận nói: "Nàng đánh bản tiểu thư các ngươi không biết đánh là à?" Diệp Linh Cẩm đang chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với hai nha hoàng, đã bị Diệp Linh Đoàn kéo tay. Chạy ra khỏi đình, bắt đầu chạy như điên. Đứng lại, đứng lại. Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn chạy như điên, cuối cùng bỏ xa hai nhà hoàng. Chạy tới viện Diệp Linh Cẩm ở, hai người thở không ra hơi. Diệp Linh Cẩm đột nhiên, cảm thấy rất sung sướng, ngây ngốc cười. Cười, người đã gây họa còn cười được sao? Diệp Linh Đoạn, trách móc Diệp Linh Cẩm, lại không nhận được mà bật cười. Hai cái mũi ngồi dưới đớn thở hổn hển đó mặt. Cười rất thoải mái. Đợi hai người đều chỉnh nhịp thở, dịp lên đoạn nói. Tuy tỷ nghe này. Lâm mặt ghê chắc chắn sẽ không để yên như vậy. nhất định sẽ đi tố cáo. Đến lúc đó, người phải nói là ta tá. lên cẩm con đang mỉm cười nghe xong mà sự sốt, lộ mũi e ẩm. tỷ nghe này. Chương 110 Tiện nhân già mồm cả láo diệp linh cẩm nhìn sự chua xót xuống lác lác đầu cố chấp nói là ta đánh không phải đoạn nhi diệp linh cẩm vẫn luôn hy vọng có một người tỷ tỷ hoặc ca ca như vậy Khi chính mình gây họa thì có người cán cảnh bác nhưng giờ người này thật ra là người mấy năm nay chưa từng đi lại diệp linh đoạn thân làm tỷ tỷ làm sao có thể đợi cho mỗi mỗi mình cảnh bác trách nhiệm các nàng đợi đến buổi tối. Quả nhiên, Âm mặc Khe dẫn theo một đống người, âm tóc chạy đến đây. Đoạn Nhi nghe nói người đánh Khe Nhi. Bùi lâu tuấn hỏi. diệp lên cẩm vừa nghe thấy, liền cảm thấy có chút không thích ứng được. Hãy thế mà, Âm mặc Khe lại nói là Dịp Linh Đoạn. Đúng vậy, tức thời, Đoạn Nhi bị kết động, anh đã đánh biểu tiểu thư, đàn sinh biểu tiểu thư thứ tội. Nói xong, Dịp Linh Đoạn đi đến gần Lâm mặc Khe, anh lại giải thích. Ừ, chỉ như vậy là xong sao? Lâm Mặc Kê đượn một bước lại muốn tiến thêm một bước. Bồ lâu tướng nói với Lâm Mặc Kê, Đề Nhi nhất định đoạn Nhi không phải cố ý. Biểu Ca nàng ta đến người mà huynh còn nói giúp nàng ta sao? Giọng nói Lâm Mặc Kê nhấn mạnh thêm nhiều. Biểu tử Thư nếu vẫn còn tức giận thì đánh lại cũng được. Diệp Linh Đoạn bình tĩnh hỏi, ánh mắt Lâm Mặc Kê sáng lên. Nàng, ta đánh. Dịp linh cẩm đang đứng bên cạnh không nói lời nào, đại bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này nay, thủ đoạn của Lâm Mạc Khe đã cao hơn nhiều. Biết nếu nàng ta nổi với bùi lâu tứng, ta nàng đánh, thì cũng không có kết quả gì. Vì dù sao nàng ta cũng chỉ là một kẻ ngốc. Nếu dù có muốn, so đo với một kẻ ngốc thì cũng không được lợi lập gì. Nếu nó là diệp linh đoạn, không nhẫn được đánh lại. Mà còn không biết dừng, còn có thể phá hoại ứng tượng về dịp linh đoạn trong lòng bùi lâu tuấn. Không, là nàng đánh, Lâm mặt kê chỉ vào dịp linh đoạn. diệp linh đoạn nói, là ta đánh. Xem ra nếu không thêm cho người chút màu sắc thì không nhìn ra được. diệp linh cẩm đi đến bên người lâm mặt kê, nhưng lúc người khác không chú ý, đến thêm một cái tác, bóp. Lần này tính chưa? Lâm mặt khe che mặt, để mặn ủy khuất. Hiểu ca, mình thấy chưa, hai tiếng mũi các nàng không ai tốn đẹp gì cả. À, hôm nay như thế nào mà trong viện lại nóng nhiệm như vậy? Là dòng nói của địch tin, ba người nhan nhiễm y đã trở lại. Bùi huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? những nhiễm y đi đến bên người diệm lên cảm Cái này, đột nhiên bùi lâu tuấn không biết nên nói như thế nào. Nhân công tử là nàng đánh ta. Lâm mặt khê bụng mặt, góc lề hòa đáy vũ. Dịp lên cẩm nhìn sân không tụng mát bởi định đưa tay ra, lại bị nhan nhiễm y ngăn lại. Dịp lên cẩm hơi khó chịu hạ tay xuống. Thật ra lần này, nàng chỉ muốn dọ lâm mặt khê một chút thôi. Lâm cô nương không việc gì, cẩm nhi không hiểu chuyện, trở về, nó sẽ quảng giáo nàng thật tốt. Nhan nhiễm y nói. Trong lòng diệp lên cẩm biểu môi, ai muốn người quảng giáo chứ? Đồ ngốc nhà chúng ta, từ trước kia cho tới bây giờ, chưa từng đánh sai người. Tịch tinh lười nhạt nói. Nó mặt khe cha mặt tức giận nói. Chẳng lẽ là ta sai sao? Tịch tinh nhìn về hướng khác. Thời tiết hôm nay thật tốt. Được rồi, cây nhi, dịp cô nương cũng không cố ý. Bùi lâu tấn đại cái cũng đã rõ ràng, người đánh nàng đích thị là dịp linh cẩm. Tị nhân, gia mồm kẻ láo. Đột nhiên, một giọng nổi văng lên, mọi người ở đây đều tự sốt một phèn. Tiện nhân liền là già mộng cả láo. Diệp Linh Cẩm giúp như xác nhận, lặp lại thêm lần nữa. Nhân tài phản ứng ở đây chính là Diệp Linh Cẩm. Phóp, ha ha ha ha. Địch tinh kỳ nể tình, nhịn không được cười. Lắm mặt kê trừng mắt nhìn hắn, hai mắt rưng rừng tức giận đến mất dặm chân. Các ngươi nhìn nàng xem. hô thật thật xin lỗi, ta không cố ý, tự tin che miệng. Hoàng Quán Chi nhẹ nhàng phụ một cái. ở đây có rất nhiều người đang nhịn cười. dù sao cái mặt đờ đẫn của Diệp Liên Cẩm, nhưng lại nói những lời này, thật sự, thật sự là quá coi hài rồi. Trang Nhậm Y vẫn mỉm cười như cũ. giờ giờ đầu Diệp Liên Cẩm rồi nói với mọi người, châm ra ta là nha hoàng trớn kia của Cẩm Nhi. Nói với nàng vài câu trong dân gian rồi, trở về ta sẽ quản giáo thật tốt. Đại hoàng đáng thương ta bị dự trứng xấu thay người khác rồi, trong lòng dịp linh cẩm thở dài. Khen nhi, dịp cô nương không hiểu chuyện, chuyện này coi như xong. Bồi lâu tuấn giảng hòa, lắm mà khe dậm chân quay mặt đi vô cùng không muốn. Lâm cô nương, ở đây ta có một loại phức tốt, chờ ta đưa cho người bôi sẽ không nhìn thấy cẩm nhi không hiểu chuyện vẫn xin lỗi lâm cô nương đại nhân đại lượng lời nói của nhan nhậm y đã cực kỳ nể tình rồi hơn nữa trong một khe nghe thấy nhan nhậm y cho nàng thốn tệ bôi thì trong lòng có chút vui vẻ nhưng cũng không dám thể hiện ra mà nếu nếu biểu ca và nhan công tử đều nói như vậy thì quyết định như vậy đi không ngờ có nãy nãy đã không có khả năng chơi đùa đến cùng với người như vậy cảm lòng dịp linh cảm nói tuy nhiên nhan nhẫn y đã đề xuất giảng hạnh như vậy thì đành thôi ban đầu là lâm mặc khe cố tình gây sự bây giờ lại muốn nhan nhiễm y đưa thuốc cho nàng Dịp linh cẩm, cảm thấy thế nào cũng không thể nuốt trôi đựng cục tức này tuy nhiên trò cười này xem như đã kết thúc rồi bồi lâu tướng bất thiện cần giải quyết nên đi trước nhan y đưa lâm mặc khe đi bồi thuốc chỉ còn lại Hoàng Hoán Chi, địch tinh và tỷ muội Diệp Liên Cẩm ngồi ở sảnh. Chà, đồ ngốc, phần lại hại. Địch tinh vừa trở về dục cũ, thì giơ ngón tay cả lên tán thưởng. Diệp Liên Cẩm đã lùng nhìn hắn một cái nói. Tăng ngốc. A! -ha. Diệp Liên Đoạn che miệng cười. Hoàng Hoáng Chi không ngừng gọi tay, lên mặt bàn giật giật cái miệng. Thấy Diệp Liên Đoạn nở nụ cười, Diệp Liên Cẩm cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cuộc sống của Dịp Linh đoàn ở vừa gia cũng không phải quá tốt. Sau này, diệp Linh Cẩm rất muốn dẫn nàng đi, nhưng lại cảm thấy cách nghĩ này của mình quá khờ dài. Đầu tiên, nàng không biết Dịp Linh đoàn có nguyện ý rời khỏi bùi lâu tứng hay không. Tiếp theo, nàng theo Dịp Linh Đoạn, Dịp Linh Cẩm có khả năng gì chăm sóc nàng. Vài ngày sau, vết xương đỏ trên mạng lâm mạng kê đã tốt lên nhưng vẫn quấn lấy nhanh nhậm y không chịu đi đâu. Tuy như địch tinh và quan quán chi cũng không quá thích nàng, rất ít khi nói chuyện với nàng. Dịp Linh Cẩm lại càng mắt không thấy, tâm không phiền, nên ngoan ngoãn, ngồi ngốc ở trong phòng. Hoặc là đi tìm Dịp Linh Đoạn, hoặc là quan quán chi, hay ngồi một chút với địch tinh. Dịp Linh Cẩm đã sớm coi quan quán chi và địch tinh là người nhà. Tuy nhiên, Địch tinh thỉnh thoảng vẫn làm phiền nàng. Hoàng Hoáng Chi rất ít khi nói chuyện, nhưng bọn hắn đối với nàng vẫn rất tốt, khi nàng bị bắt nạt, vẫn luôn giúp đỡ nàng. Nhưng hai ngày nay, Dịp Ninh Cẩm cực kỳ phiền lòng, bởi vì cho dù đi đến đâu, đều có khả năng đụng phải hai người. Ví dụ như này, nhan công tử, vòng tay người tặng ta vẫn luôn mang theo. Nhan nhiễm y cười, trong lòng Dịp Ninh Cẩm vô cùng không thoải mái tới đường hồ lộ kia nên của nàng mãi đúng. Chương 111. Gần đây nhân huynh luôn có mỹ nhân trong ngực. Ví dụ như hiện tại, Nhân công tử gặp hang lớn nhất ở Đăng thành tối nay có vợ tuần rất hay, huynh đi xem với ta được không? Được. Nhìn thấy đôi cậu nam nữ này dập lên cẩm đi đường vòng. Nhìn thấy các ngươi diễn trò, nhìn thấy một lần thì bản thân bất đoại. Nhìn thấy lần nữa, thì nửa đời sau bất lực. Diệp Linh Cẩm bị môi đi về đại sảnh. Hoàng quán chi, và địch tinh đang ngồi ở đó. Diệp lên Cẩm ngồi xuống, trong lòng thở dài. Mỗi khi đối diện với tình huống yêu và giết, thì đều là cơ hội tốt để xuất hiện các cặp đôi. Tâm tình không tốt, nên khả năng tâm trọng của Diệp liên Cẩm cũng càng ngày càng sắc bén. Đồ ngốc, gần đây như thế nào? Mà lại táo bảo thân thế. để tinh nhìn nhìn dịp linh cảm, Hoàng hoán kỳ gường mắt thả nhiên nổi. Gần đây, nhân huynh luôn có mỹ nhân trong ngực. Trong ngực người ý, mỹ nhân cái đầu người. Hoàng hoán kỳ không nói gì, vẫn tốt hơn. Dịp linh cẩm rất muốn lật bàn. Thì ra, đồ ngốc cũng, cũng biết ghen. Địch tinh cười nói, Ha ha, dịp linh cẩm cười có chút ngu đần. Trong lòng thì dựng ngón giữa lên nói, ác dù, tới địa ngục đi nhà, chúc ngươi nửa đời sau đều phải chịu đựng vẻ mặn giấm chua của Phán Hoàng. Diệm Linh cầm cối đầu. Đến buổi tối, quá nhiên nhanh nhẩm y không về ăn cơm chiều. Thật sự, nhanh nhẩm y đã cùng các tái họa lâm cô nương kia sang ngoài. Định tinh nói, Hoàng hoáng Chi lặng lặng nói, chúng ta ăn cơm đi, cũng không biết. Nam cô nương kia có cái gì tốt, ta nhìn thế nào cũng không thấy tốt." Diệp Liên Cẩm gật đầu, cùng là có ý tứ với nha nhịn y, bác hiểu đại tốt hơn rất nhiều, thể khiến nàng cảm thấy thượng thức. Không ai để ý đến hắn, đích tinh lại nói về vấn đề đó không để yên. Diệp Liên Cẩm càng nghe càng cảm thấy mất hứng. Cậu nằm nữ, Diệp Liên Cẩm vô cùng tức giận, miệng nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Ở đây người kia đều tọc võ nên không có khả năng là không nghe thấy. Miệng địch tinh đang lải nhải cũng phải dừng lại. quan Hoáng Chi đang dùng đũa cũng phải dừng lại. Địch tinh nhìn quan quán Chi. Vừa rồi, người nói đích thị. Quay đầu, nhìn về dịp linh cẩm, đang có vẻ mặn đờ đẫn vùi đầu vào ăn cơm. Là nàng, quan Hoáng Chi không nói chuyện quyết định giữ im lặng. Im lặng một hồi, địch tinh nói, quả nhiên hoàng trước kia của đồn ngốc không phải là người tốt, cái gì cũng dám dạy nàng. Dịp lên cẩm nhẹ nhàng thở ra, thứ chút nữa thì lỡ lời. Bữa cơm này, dịp lên cẩm thận sự ăn không ngon, bạn có thể nói chính xác, toàn thấy vị chua. Mẹ kế là của nàng, dự vào cái gì mà lâm mặt kê kia đòi chiếm đi. Đến loại cỏ nhờ tấm đẹm hay loại hoa kỳ lạ trong rừng, nếu muốn lấy thì cũng chỉ có thể là nàng. Người đến từ hiện đại, đáy đi làm sao, có thể đến viên người khác. Dịp lên cầm nghĩ vậy, càng nghĩ càng cảm thấy nha nhẫm y, đương nhiên là của mình, mẹ kế. Nhân lặng bổ sung thêm hai chữ. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy cực kỳ hợp lý. Thân là cái nữ, đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ sinh hoạt, trong kiềm chế của mẹ kế. Đồ ngốc, làm sao mà còn chưa đi ngủ, cho mẹ kế nhà ngươi trở về sao? Diệp Linh Cẩm ngồi trên hành lang, nhìn ánh trăng một lát, trong lòng tự có tính toán. Địch tinh và quan quán chi đến gần. Cùng mẹ kế về nhà, Diệp Linh Cẩm ngẩn đầu ngay ngóc nhìn trời. Địch tinh nhảy đến, ngồi bên người Diệp Linh Cẩm, hồi xộm xuống nói Bùi công tử vừa mới phái người đến, nói nhang huynh đưa làm cô nương, đi rạm hát xem diễn tuồng đã về trẻ một chút. Xem diễn tuồng tù, diễn tuồng gì? lên cẩm nói ra một đám chữ, an toàn là giảng vẻ ngây ngốc. Cái đó là cái gì ấy nhỉ? Tên khó nhớ quá, lão tử không nhớ được. Trong lòng dịp lên cẩm rào phúng. Không người nào dạy người chúng sách vở hay sao? Quang huynh hắn sẽ biết, định tình nói. Dịp lên cẩm thu hồi ánh mắt ra nhìn trời, nhìn về phía quan quán chi hội. Ca ca xinh đẹp, xem diễn tù, là diễn tù gì? Giọng nói giống như vừa nại, hoang hoáng chi nhìn, nhìn nàng nổi. Tình như là mẫu đơn đình hoặc là tây xương ký thì phải. Trong lòng dịp lên cẩm phi một cái. Nhân nhũng y và lâm Mặc khê, không xem loại vỏ tòng giết hổ, mà lại đi xem cái thể loại tiểu thư thư sinh, tình tình ái ái. Ta muốn đợi mẹ kể trở về, nói dưỡng tuần cho ta nghe. Dịp lên cẩm, hai thai chấm cằm vẻ mặn đầy khát khao lúc nào những lương cảm thực sự xứng đáng đựng ca tụng là mở ra đựng vẻ mặt của cái nữ và tấm lòng của mẹ kế trời tối dần dần gió đêm mềm nhẹ thổi ba tóc và y phục của ba người giữa ánh trăng trán thành lăn dài một người ngồi một người ngồi trầm hậm một người đứng địch tinh bỗng nhiên thở dài nói kỳ thận lần này nha những y đã bắn phải tai họa thật sự Đỡ không có việc gì, lại dán tai họa cho ta rồi. không cái gì mà tốt, muốn bác cũng nên để là mặt kê kia bác được mới đúng. Trong lòng dịp linh cẩm, đã sống phát hiên, địch tinh nổi vô cùng hộ độ. Tai hỏa, dịp linh cẩm từ từ thì thầm theo. Mẹ kế, tai hỏa, dịp linh cẩm từ từ gật đầu, dường như đã hiểu rõ rồi. Đồ ngốc cứ cũng đừng học theo. Địch tinh dùng tay chí vào dịp liên cẩm cảnh cáo nói. Đương nhiên, trong bốn người thì sinh chiến đấu của địch tinh là không. Trong trường thiếp cực vật thì hẳn có hà từng lớp thấp nhất. Dịp liên cẩm lập lại nói, mẹ kế, nha nhiễm y, tai hỏa. Địch tinh vội vã, muốn che miệng diệp liên cẩm lại. Đồ ngốc, cái tốt công học lại cứ đi học cái xấu. Dịp liên cẩm trốn tránh nói, ca ca xinh đẹp thần thủ bắt nạn ta a bắt nạn ta đoàn ngốc người càng ngày lại càng thông minh để tai được tin ra dịp lên cảm học dáng vẽ kinh thường mà đứng lên thế mà lại nói một câu không thích hợp người ngu xuẩn vẫn là người. ngươi ngươi để tinh chỉ vào nàng rồi vỗ vỗ đầu gõ nói tinh chính lão tự rồi quan quán chi nhìn với miệng không tự giác công lên Cũng cãi nhau với địch tình, nên nhịp linh cẩm, không còn buồn bực như trước nữa, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng mà nha nhiễm y, hư hư, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ba người bọn họ ngồi trên hành lang. Hoàng quán trì yêu cầu người ta đọc một bàn hoa họa ra. Sau một hồi di chuyển các bàn, cùng với trà và điểm tâm trên bàn, thì thời gian ba người cùng ngồi ngắm trăng cũng qua rất nhanh. Tí tỉ. Ta muốn một cây dù dịp lên cẩm gọi nha hoàng đang định giờ đi. Cô nương muốn một cây dụ, nha hoàng nghe xong thì nhìn nhìn Quan quán chi. Quan quán chi đưa mắt nhìn dịp lên cẩm rồi nổi với nha hoàng. Tìm một cái đến đây, làm phiền rồi. Trong nhãn mắt, có mặt của nha hoàng hồng lên, gận gận đầu rồi rời đi. Dịp lên cẩm thế thế trong lòng cười cười. Bên ngoài của Quan quán chi vô cùng tốt. Mài kiếm, ánh mắt sâu thẳm, không mặn gốc cạnh rõ ràng, quần áo tỉ mỉ cẩn thận. Nếu không phải bản thân quá mất nghiêm tốt, quanh năm lúc nào cũng nghiêm mặt, thì cũng sẽ không dọa chạy nhiều cô nương, kiều quỷ hắn như vậy. So với nha nhiễm y, y có hơn vài phần ý tức nghiêm tốn nghiêm cẩn, tự nhiên cũng không thể đối phó với kiểu người lúc nào cũng ung ào hiền lành, luôn được hoan nghênh như nhà nhiễm y. Diệp lên Khẩm lại nhớ đi nhớ lại chuyện tức giận vừa rồi. Cáng ngày triêu hoa kẹo nguyệt, thì cũng không có cái gì tốt cả. Đến lúc này thì địch tin không nhịn nói được, bu lại hỏi, đớn ra dáng anh trai tốt. Đồ ngốc, ngươi cần cây dù làm gì?